Chương 21. chúc ư ơ n g t r tinh sao cảm thấy giang đồ nói rất đúng mỗi cá nhân đều có bí mật cô nhìn đến giang đồ nằm bò ra ngủ một buổi sáng lại nghĩ đến học kỳ trước anh cũng như vậy mỗi cuối tuần luôn có mấy ngày ngủ không đủ sắc như vậy rốt cuộc buổi tối anh đi làm thuê cái gì hỏi cũng không nói cảm giác cả người anh đều là bí mật có đôi khi vừa đi chính là một tháng anh không biết mình đi thời gian dài như vậy trong nhà có thể xảy ra chuyện gì hay không anh không yên tâm về thư nhàn cũng không yên tâm về giang lộ anh cũng không muốn trong đời học sinh của mình chỉ cứ đi tham gia mấy cái kỳ thi đua tranh như vậy l i ê n tính không có đi học thêm gì anh tin tưởng mình cũng có thể thì rất khá Tào Thư Tuấn khuyên bảo khuyên h n k ô giang có tác dụng, Chỉ có thể t dụng ế c Trúc rẻ Em với、Trúc、Tinh o Đều k h ô tham、gia. Thế là lớp chúng ta Tham thôi chúng Chỉ còn có hứa hướng dương tham gia gia Giang dương là lớp còn có đồ rất thích người khác nói cậu cùng t r ú c tinh giao em cùng t r ú c tinh giao lần trước cũng là anh cùng t r ú c tinh giao không tham gia lần này cũng giống nhau khó có lúc tên của hai người được ở bên nhau từ văn phòng anh trở lại trường học t r ú c tinh g i a o liền quay đầu hỏi anh có phải chủ nhiệm lớp nói việc cậu tham gia đi thi học sinh giỏi không anh gật đầu ừ tớ từ chối t r ú c tinh g i a o kinh ngạc a vì cái gì vậy cậu học vật lý tốt như vậy không đi thi thì quá là đáng tiếc đinh hạng cùng lê tây tây đều nhìn về phía anh đồng thời hỏi đúng vậy vì cái gì lại không đi đinh hạng tỏ vẻ tiếc hận cậu đi thi nói không chừng có thể được cử đi học đó giang đồ nhìn bọn họ liếc mắt một cái ánh mắt dừng ở trên người chúc tinh sao trên người chúc tinh sao mặc đồng phục mùa hè màu trắng Đường cũng ổ cong mềm mại rất đẹp. Mỗi lần cô quay đầu, cái cánh lần nốt rùi nhỏ trên mềm mại Mỗi m rùi rất đẹp. đầu, quay i kia h chiếu anh. ư vào i a n g đúng ồ nhìn nốt nhỏ danh sách cử đi học, đối với tớ mà nói cũng không quan trọng như sách học cái cử rùi kia. đi đối với tớ Vào vậy. mà c t ì h sao n h nghĩ ĩ cong mày lên. Cũng đúng. mày sau này phân khoa cậu trực tiếp vào lớp một thành tích rất lợi hại l i ê n tính cũng khó mà giữ được cậu không ẳ n định trường Thanh Kinh. Giang đồ nhìn hàng mi dài, cong vút đen nhánh g đậu Đại đồ thể thi học Hoa cậu có Bắc của cô. vút, mi dài, vào đi tham gia thi học sinh giỏi thì tốt ở trường học vừa nhắc mắt là có thể nhìn thấy cô mỗi ngày giữa trưa hứa hướng dương cùng lục tễ và trung nguyên ở nhà ăn ăn cơm nhắc đến chuyện này lục tễ có chút ngoài ý muốn phải không tớ cho rằng năm nay cậu ấy khẳng định sẽ tham gia học vật lý tốt như vậy không đi thật là đáng tiếc hứa hướng dương cũng nói đúng là có chút đáng tiếc nhưng mà cậu ấy nói cũng có lý vào đại học lại không phải chỉ có một con đường đi thi học sinh giỏi lục tễ không tỏ ý kiến ừ vốn dĩ anh cũng không nghĩ tham gia nhưng là không lay chuyển được giáo viên coi như là vì làm vẻ vang cho giáo dục Vài vừa Việt nhà nhà người đưa mắt tìm kiếm Liên Tinh Đi Hai người bản trống trong nhà ăn nhấc nhìn thấy Trúc Tinh cùng Lê Tây Tây đi hướng đến bản ăn đưa Sao mắt tìm mắt tễ thấy Trúc Tây Tây kiếm Lục Lê ngồi xuống cùng với bạn mới ngồi cùng bàn với anh ở phía trước mặt anh chu nguyên lập tức chọt bà vai anh ấy t r ú c tinh giao với bạn mới ngồi cùng bàn với cậu có quen biết nhau à bạn mới ngồi cùng bàn với lục tễ vừa phân đến lớp hai chính là lâm giai ngữ tạ á quyết định chỗ ngồi ngay từ đầu bạn gái kia rất ngại ngùng giữ kẽ không nói với anh mấy câu không nghĩ tới cô ấy còn quen biết với trúc tinh giao xung quanh trường học có rất nhiều cửa hàng hơn nữa nhà ăn cũng phân thành nhà ăn lớn với nhà ăn nhỏ ngày thường trúc tinh giao với lê tây tây tới nhà ăn lớn số lần không nhiều lắm đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải lâm dây ngữ ở chỗ này một mình lâm dây ngữ chiếm một bàn cô mang theo lê tây tây cùng ngồi chung lê tây tây lần đầu tiên nhìn thấy lâm dây ngữ t r ú c tinh sao giới thiệu các cô với nhau một chút lê tây tây a một tiếng cậu chính là thanh mai túc mã của đ ô ca à đúng vậy khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên lâm dây ngữ có chút ngượng ngùng cười cười tò mò hỏi cậu ấy như thế nào mà lại thành đ ô ca t r ú c tinh sao lâm dây ngữ cười cười cậu cũng gọi sao tớ cũng có gọi chúc tinh sao buông ống hút nghi nghĩ nói nhưng mà có đôi khi cậu ấy sẽ ngăn không cho tớ kêu như vậy lâm dây ngữ chớp chớp mắt vì cái gì lê tây tây cắn một miếng đùi gà vui sướng hài lòng mà nói có thể là tiêu hóa không nổi đi rốt cuộc không phải ai tinh tinh cũng kêu là ca có một lần chúng tớ gây chuyện với ủy viên ban thể dục là trương thịnh về sau cậu biết đó cậu ta nghe thấy tinh tinh kêu đồ ca trong mắt đều phải trừng lên ghen ghét đến muốn chết t r ú c tinh sao nói c ậ u nói khoa trương quá rồi khoa trương không tốt à tớ cảm thấy trương thịnh đối với cậu có chút tẩu hỏa nhập ma lê tây tây nhìn lâm dây ngữ bỗng nhiên phản ứng lại vừa rồi chính mình nói những lời đó không được tốt lắm thanh mai trúc mã lại nói tiếp còn có chút không rõ ràng vạn nhất cô ấy thích giang đồ thì sao cô vội xoay vòng một cái không phải đâu tớ nói h i ê u nói vượn lúc tinh tinh nói dỡn mới kêu một tiếng là đồ ca lâm dây ngữ cười cười tớ có thể tưởng tượng đến biểu tình của giang đồ t r ú c tinh sao ngẩng đầu nhìn cô đúng rồi giang đồ từ chối tham gia kỳ thi vật lý cậu biết không hả lâm dây ngữ sửng sốt không biết tớ còn tưởng rằng năm nay cậu ấy sẽ tham gia t r ú c tinh sao đang muốn nói chuyện Chỗ ngồi trống đây ố xuống đối i diện bỗng nhiên có người ngồi xuống. Lục tễ ngồi đối diện cô, nhìn cô cười Chúng tớ ngồi bỗng nhìn Chúng có Lục cô cô tễ tớ đ ở có được chứ thể Đây vẫn là sau khai giảng lần đầu tiên t r ú c tinh sao gần gũi mặt đối mặt cùng lục tễ như vậy trí nhớ của cô không sai biệt lắm chính là nhận thư tình thứ sáu trong suốt học kỳ hai bất luận là phong thư hay là thiệp chúc mừng mặt trên đều là vẽ hình thiếu nữ với đàn xê lô cô nhìn lục tễ hoảng hốt một chút hôm nay là cuối tuần ba không biết học kỳ này cậu ấy còn tiếp tục viết không cô có một chút thất thần phát hiện lục tễ còn đang nhìn cô nhấp miệng cười nhẹ tùy ý đi nơi này lại chưa có ai ngồi lục tễ làm động tác đồng ý ngồi xuống ở bên cạnh bọn họ bởi vì sự kiện trên hành lang kia sắc mặt lê tây tây đối với hứa hướng dương không có gì tốt cô tợn r mắt nhìn mấy người hứa hướng dương h ò một tiếng lục tễ nhìn lâm dây ngữ lại nhìn về phía trúc tinh sao không nghĩ tới các bạn quen biết nhau trúc tinh sao nhìn về phía lâm dây ngữ lâm dây ngữ giải thích chủ nhiệm lớp xếp chỗ ngồi tớ với cậu ta ngồi cùng bàn lúc trước không phải cậu học lớp m ộ ư ơ i năm sao chu nguyên tò mò hỏi một câu nhìn về phía trúc tinh giao cùng lê tây tây như thế nào lại cùng các bạn lớp tám quen nhau được lâm d à y ngữ lúc này mới phát giác mình giống như cùng trúc tinh giao quá quen thuộc cô giải thích cậu ấy giúp tớ đi mua quà tặng giúp tớ nhìn mặt mà được giảm giá đấy t r ú c tinh g i a o lập tức ho một tiếng thiếu chút nữa bị sặc sữa đậu nành lục tễ đột nhiên nghĩ đến cô ở học kỳ một xuất hiện trên sân thi đấu giọng hát trên biển kia nhịn cười đưa mắt nhìn ly sữa đậu nành trong tay cô hình như cậu rất thích uống cái này t r ú c tinh g i a o dừng lại nhỏ giọng nói tớ rất thích uống rất tốt chúc tinh g i a o cùng lục tễ vốn dĩ nổi tiếng hai người ngồi mặt đối mặt liền hấp dẫn không ít ánh mắt có người từ nhà ăn đi ra ngoài nhịn không được liền nói tớ nói nha khẳng định lục tễ thích chúc tinh g i a o à bằng không như thế nào lại ngồi một bàn cùng với cô ấy hai người b ạ n họ thoạt nhìn rất là xứng đôi cũng không biết chúc tinh g i a o có thích lục tễ hay không á giang đồ đi đến cửa nhà ăn vừa lúc nghe được bước chân anh dừng lại vừa đi tới nhấc mắt liền thấy t r ú c tinh s a o cùng một đám lục tễ anh yên lặng liếc mắt nhìn bọn họ một cái xoay người đi mua cơm lâm dây ngữ thấy anh vứt lại một câu tớ đi tìm giang đồ một chút liền hướng bóng dáng anh chạy qua t r u nguyên n g lại kinh ngạc r ơ một ngón tay cậu ấy còn quen biết cả giang đồ kìa chúc tinh sao nhìn qua bọn họ khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên ở gần một chỗ lâm d à y ngữ là chạy tới hỏi giang đồ sự việc thi vật lý cô đứng ở phía sau lưng anh có phải cậu không yên tâm trong nhà phải không giang đồ quay đầu lại nhìn cô một cái ừ lâm d à y ngữ thở dài được rồi thật là đáng tiếc giang đồ không cảm thấy có cái gì đáng tiếc mắt anh nhìn hướng về phía cửa lơ đãng hỏi mới khai giảng hai ngày cậu với lục tễ liền thân thiết rồi chủ nhiệm lớp xếp tớ ngồi cùng bàn với cậu ấy lâm dây ngữ nhìn anh bút cơm xong đi theo anh hai bước vừa rồi cậu ta ngồi bên kia có thể là bởi vì t r ú c tinh g i a o tớ cảm thấy hình như cậu ta thích cô ấy Không không phải hình như lục tễ chính là thích chúc tinh giao. Giang đồ không thể hiện gì, mà thu hồi Giang ánh mắt, xoay người giao gì lục là tễ mắt Mà Xoay đồ buổi sáng thứ năm bồi dưỡng thi học sinh giỏi vật lý được tổ chức tới trước giờ tự học thứ sáu chúc tinh giao nhìn thấy ở trong sách giáo khoa tiếng anh một phong thư kiểu dáng giống như lúc trước cô sửng sốt một chút rồi kéo lê tây tây lê tây tây nhìn qua nhỏ giọng w ó a thư tình thứ sáu của bạn học di lại tới nữa rồi chúc tinh giao cảm thấy chữ viết của bạn học di so với học kỳ một đẹp hơn một tí cô có chút nghi hoặc bạn ấy đều không ở trong trường học Cậu nói xem, đến cùng nói đến bạn ai giúp xem, đưa là ấy thư Thư của b à n học ri luôn luôn ngắn gọn mà chứa nhiều ý tứ có đôi khi không để ý cẩn thận đều nhìn không xa đây là một lá thư tình lê tây tây không cho là đúng có cái gì kỳ quái đâu ngày thường cậu thấy có quá nhiều người bỏ đồ vật vào bàn học của cậu sao không có đi nhưng mỗi ngày vẫn đều có thể tranh thủ lúc đi ăn cơm nhân duyên lục tễ tốt như vậy sang hoặc tan ai không có ai, nhờ người Nhờ đồ ư thư thư a sao Giao rất Trúc Tinh nhét hộ Không phải phong sách đơn giản、sao? Nói cũng đúng Giang cặp là vào đem đ gác tay ở phía trước c ử a sổ nhìn cô đem khóa kéo kéo tới tay trái xoay chuyển bút cúi đầu học từ đơn kỳ thật anh rất tò mò Cuối cùng thì những cái đó cùng thiệp chúc mừng được cô có cất cái cùng Mặc cũng cái thu thiệp đi? bởi giữ? thiệp với đi. những mừng như nào? mang nhà vẫn trên hình Anh những phong không dàng nào, anh cũng không hy vọng những gì. thì thư thế vứt mặt thập thư thật thế thư vứt hay Hay hy vì đó đó đó kệ mà xử lý Là là là về vẽ bị dễ trong buổi chiều họp lớp tào thư tuấn đem danh sách quyết định giáo viên đại diện nhóm đoàn cùng học sinh tham gia đi thi đại diện thi vật lý chỉ định là giang đồ giang đồ nhíu mày đứng lên nói xin lỗi thầy em không có thời gian vẫn là để chúc tinh giao tham gia đi ạ chúc tinh giao nhịn không được quay đầu lại nhìn anh giang đồ cúi đầu rũ mắt nhìn cô thấp giọng cậu có thể chứ Rõ ràng Trúc rồi là anh đang cầu người、khác. Tiếng nói còn nhạt nhẽo như vậy. Trúc Tinh Giao chớp đôi mắt xuống bất đắc dĩ, nói Giao khác chấp đôi đắc Được cầu mắt Bất vậy dĩ sau tan học giang đồ không vội vã đi ngay bảy giờ tối anh mới phải đi làm ở quán thịt nướng anh lương bây giờ còn có chút thời gian đơn giản ở trong phòng học đem bài tập vật lý cùng toán học làm xong mới đi cặp sách của anh cũng chưa mang đạp xe đạp ra cổng trường ngoài ý muốn nhìn thấy t r ú c tinh g i a o còn đứng ở chỗ cũ chờ xe còn cầm lấy di động nhìn một chút ba mẹ cô với tài xế còn chưa tới anh dừng lại ở phía sau cô t r ú c tinh g i a o quay đầu lại nhìn anh cười một cái cậu còn chưa đi à giang đồ ừ một tiếng hạ giọng hỏi người nhà cậu đâu vừa dứt lời di động của cô liền vang lên trúc tinh g i a o nhanh chóng bắt máy khi nói chuyện ngẫu nhiên nhìn sang đồ một cái mẹ vậy mẹ đang vội đi à? con tự mình trở về được con bao lớn rồi không có việc gì mẹ vội thì cứ đi đi cô cúp điện thoại nhìn về phía sang đồ mới trả lời anh vấn đề vừa rồi trong nhà lão lưu có việc đoán chừng một hai tháng này cũng chưa có cách gì tới đón đưa tớ đi học được bà mẹ tớ thường xuyên tăng ca cậu cũng nhìn thấy đó tớ bị mẹ tớ cho leo cây rồi trúc vân bình nói muốn tìm một tài xế tạm thời thay thế lão lưu trước lão lưu vừa mới xin nghỉ một ngày vẫn chưa tìm được tài xế thích hợp đinh du luôn luôn vội thời gian cũng không cố định cô đều quen giang đồ thẳng lăng mà nhìn cô vậy cậu định trở về như thế nào học sinh đều đã đi về gần hết trước cổng trường có chút vắng vẻ nhà cô cũng là trống trỗng đột nhiên t r ú c tinh sao rất không muốn về nhà cô lắc đầu tớ đi qua quảng trường bên kia đến phòng luyện tập luyện đàn giang đồ tầm r mặc một chút thu chân đang đạp trên đất lại tớ cũng đi qua bên kia cậu anh dừng một chút nhìn cô không biết suy nghĩ cái gì t r ú c tinh g i a o lại chớp mắt nói trước cậu c h ờ tớ à giang đồ nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía s a u xe đạp anh chỉ mới c h ở qua có một mình giang lộ hơn nữa xe đạp này có chút cũ kỹ anh nhấc xe đạp qua một chút đôi mắt đen nhánh nhìn về phía cô cậu xác định xe đạp có chút cứng khả năng là ngồi không được thoải mái chúc tinh g i a o liền biết là có thể anh do dự cái này cô đi qua trực tiếp nghiêng người ngồi ở trên yên sau ngẩng đầu nhìn anh đi thôi xe đạp tây tây tớ đều ngồi qua rồi kỹ thuật lái xe của cậu so với cậu ấy còn ổn hơn nhiều giang đồ thong thả quay đầu rũ mắt xuống cúi đầu nói vậy cậu ngồi vững vào chúc tinh g i a o cười được cô d ò dự một chút nhẹ nhàng nắm lấy góc áo anh thân thể giang đồ khựng lại ánh mắt dừng ở trên ngón tay thiếu nữ t r ắ n g nõn không nói một câu gì ngồi lên xe liền đạp đi ra ngoài trán t r ú c tinh sao đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cụng nhẹ ở trên lưng anh một cái cô nói thầm một câu giang đồ lưng cậu cứng quá lần trước cô cũng bị cụng một lần đều rất đau giang đồ nhấp môi không nói chuyện chỉ là tốc độ chậm lại lúc này mặt trời vừa ló ra khỏi núi không bao lâu một rặng mây lớn ánh đỏ phía chân trời thời điểm giang đồ ngồi trên xe đạp đạp nhanh hơn t r ú c tinh dao quay đầu nhìn mặt đường cùng chân trời bỗng nhiên bị những đám mây sáng lạn đó rơi rơi vào ánh mắt mới hoảng hốt phản ứng lại đây là lần đầu tiên cô ngồi ở phía yên sau xe đạp cũng may giang đồ đạp xe cũng nhanh một lát đã đến quảng trường giang đồ dừng lại ở trước cửa quán thịt nướng anh lương anh đạp chân xuống đất quay đầu lại nhìn cô cậu ăn thịt nướng không quý thính giả vừa theo dõi chương hai mươi một tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của mạch n g ô n xuyên để biết diễn tiến câu chuyện ra sao mời quý thính giả theo dõi ở trường tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại